Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vợ mình dám tỏ phản ứng một cách ngang nhiên như vậy. Mặt anh tái đi vì út, tay trái anh nắm lấy cổ áo vợ, tay phải run run dơ lên, định ráng xuống một cái tát này lửa. Nhưng Tịnh chừng mắt nói. Anh động vào tôi tôi kêu cảnh sát ngay bây giờ đó, đừng có dở Thái vũng phục. Câu nói của Tịnh càng như đổ dầu vào lửa, bởi chồng nàng vốn tính tự ái, không bao giờ chịu nổi những lời thách thức. Thà Tịnh nhẹ nhàng phân bua, hoặc im lặng ra vẻ nhận lỗi dù thật sự chẳng có lỗi gì, thì anh dễ dàng ngôi ngoai. Chứ một khi để anh hiểu rằng nàng có ý ham dọa thì anh sẽ đi quá đà. Cho nên thay vì chỉ tát vợ như thường lệ, anh nắm chặt bàn tay, nghiến răng đấm mạnh vào ngực, làm tịnh, lạng quạ, suýt tét bật ngửa vào tường. Ba đứa con ở phòng bên cạnh, nghe tiếng cãi nhau vội tắt tivi và đưa mắt nhìn nhau. Dù đã quá quen với thảm cảnh này, chúng vẫn buồn dây dứt mỗi khi xảy ra. Và càng buồn, chúng càng giận tịnh. Con Kim lớn nhất, 13 tuổi. Bao nhiêu lần đòi kêu cảnh sát mà chính tịnh cứ cản. Hôm nay, nghe mẹ nó nói sẵn sàng gọi cảnh sát. Nó hồi hộp chờ đợi. Và khi thấy mẹ vừa bị đấm, nó lao lại góc phòng, quay số 911. Nhưng, nó chưa kịp nói gì, bố nó đã hầm hầm bước nhanh tới, giật cái điện thoại và tát thật mạnh. Làm nó ngã trúi vào góc phòng Con bé lồm cồm bò dậy Chạy lao ra cửa Tịnh ngồi bệt trên sàn nhà Ôm ngực ho lên mấy tiếng Hai đứa con nhỏ sợ hãi Nép sát vào vách nhìn mẹ Thút tít khóc Tịnh từng chồng mình Cũng còn biết sợ cảnh sát Hóa ra không phải Anh thản nhiên nhấc điện thoại từ trên bàn Lôi lại trước mặt tịnh và mỉa mai Mày muốn gọi, cảnh sát thì gọi đi Gọi vợ bằng mày không phải là điều mới lạ Bởi Tịnh đã nghe quen tai mỗi lúc chồng lên cơn giận. Nhưng cử chỉ thách thức của chồng làm Tịnh không nhịn được nữa. Nhớ lời đạm vân lần này Tịnh dứt khoát nhờ cảnh sát can thiệp. Cùng lúc đó, con bé con cũng chạy sang nhà hàng xóm và quay số 911. Chồng nàng vẫn tiếp tục đứng chửi lạm nhảm cho đến khi nhân viên công lực tới lôi đi. Tịnh ra ngay luật sư và nhờ làm thủ tục ly dị. Nhưng rồi, khi tòa án cấm chồng không được lai vãng đến gần tịnh và các con, xử phạt anh ta mười mấy ngày ở tù, tịnh nghĩ lại và lại đâm ra hối. Người phụ nữ Việt Nam nào cũng chỉ dứt khoát bỏ chồng một cách tàn nhẫn khi có bóng dáng một gã đàn ông khác xâm chiếm trong lòng. Kỳ dư, những giận hờn do sung khắc thường chỉ là nhất thời. Người vợ sẽ chịu đựng, ngôi ngoai và tha thứ. Tịnh ở trong trường hợp thứ hai này, Tức quá nên phải làm mạnh, rồi thấy chồng vào tù lại thương và bứt dứt. Nàng chạy đi tìm Đạm Vân, hỏi thủ tục xin bãi nại. Nhưng dĩ nhiên không được, bởi hành vi đánh người là tội phạm đối với xã hội, đối với công tố quyền chứ không phải chỉ riêng đối với cá nhân tịnh. Cho nên dù tịnh không truy tố, cảnh sát vẫn có nhiệm vụ phải đưa chồng nàng ra tòa lãnh án. Tịnh điện thoại liên tiếp cho Đạm Vân, tuy không có ý trách móc, nhưng rõ ràng tịnh đang bị dày vò cắn dứt. Làm chính Đạm Vân cũng đâm ra bối rối. Hôm nay, Tịnh đến dự buổi hội thảo. Dù biết sẽ chẳng học được thêm điều gì mới. Chẳng qua vì ngồi nhà bồn trồn quá, nàng mò ra đây gặp Đạm Vân để tìm vài câu án ổi. Đạm Vân bảo Tịnh. Chuyện lỡ rồi, chị nên nghĩ đến tương lai của chị và các cháu thì hơn. Và lại xét về một mặt nào đó thì việc chồng chị đi tù là điều hợp lý. Có gì mà chị phải bận tâm. Tịnh sụt sùi khóc và nhắc lại câu nói cũ. Anh ấy nóng tính vậy chứ Anh ấy là người chồng tốt Tôi cứ tưởng kêu cảnh sát lần đầu Để cảnh cáo thôi Đâu có ngờ đâu mà mà Anh ấy phải đi tù Rồi lại bị cấm không được về gần nhà nữa Đạm Vân chẳng biết nói sao Nàng nhìn Tịnh vừa thương vừa bực Nàng kết thúc câu chuyện Thôi chị về lo cho các cháu đi Đạm Vân trở lên bộ thuyết trình Thu xếp giấy tờ Nhét hết vào cặp Rồi bước xuống cuối hội trường Tịnh ủe hoài đứng dậy và bước theo ra lễ đường. Sáng thứ hai, Đạm Vân vừa đến văn phòng, đã có người từ Women's Shelter, tức là nhà tạm trú dành cho những người vợ bị chồng đánh, gọi ra cảm ơn và nhờ nàng mướn nhà giúp. Đạm Vân thở dài nhớ lại một trường hợp khá đặc biệt mà nàng vừa giải quyết. Ông chồng đánh vợ bầm tím cả hai mắt và gãy một cái răng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net